Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1558, Lực lượng của Rama 1 Sau khi sở hư hủy diệt đại quan minh tự, tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã thấy được lá bài tẩy của sở hư. Kết quả bây giờ sở hư lại đột nhiên lôi từ đâu ra hai kẻ không rõ lai lịch, chuyện này khiến mọi người ở đây cực kỳ kinh hãi. Hắc Kiệt và Lục Phi không phải võ giả, cho nên lúc này cho dù bọn họ ra tay,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 khiến cho lúc này về mặt lực lượng và nội tình Rama đã hoàn toàn vượt qua Sở Hư. Khi nhát đau của Sở Hư chém tới, Rama chấp tay trước ngực, hư ảnh tu bồ đề bảo thủ lắc lư, Phật quang màu vàng truyền vào trong tay Rama, quy lực cường đại ầm ầm bộc phát, trực tiếp tịch diệt lực lượng từ đau thế của Sở Hư. Cảm nhận được lực lượng cường đại này, sắc mặt Sở Hư hơi đổi. Trong số cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền ở hạ giới, có thể nói tuổi tác của Rama là nhỏ nhất, nhưng thực lực của hắn không phải là yếu nhất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 Mọi người dưới trướng sở hưu có làm thế nào cũng không thể đánh vào trong tu bồ đề thiền viện, chỉ có số ít như lục giang hà hay lã phụng tiên là có thể dết vào, nhưng đáng tiếc chưa bao lâu sau đã bị đánh bật ra. Không đợi sở hưu nghĩ ra biện pháp, bên phía Rama đã tụng niệm Phật hiệu, trái cây ống ánh trên tu bồ đề bảo thụ tỏa ra Phật quan rực rỡ, rơi xuống tay, chấp mắt đã hóa thành một thanh thiền trượng hoàn toàn do Phật quan vàng rực ngưng tụ lại. Theo thiền trượng đập xuống, quanh người sở hưu đều bị Phật quan rực rỡ phong tỏa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 Khí tức cường đại xé rách hư không, cho dù là lực lượng của ưu đàm bà la thì trong thời gian ngắn cũng không thể phong tỏa đại bi chú xé rách không gian. Thư ảnh ma thần nhô nửa người ra, muốn xé rách Phật quan, nhưng một khắc sau trong Phật quan vô tận, từng pháp tướng Phật đã ngưng tụ thành, chớp mắt đã che phủ toàn bộ bầu trời, đồng thời niệm Phật hiệu. Chỉ trong chớp mắt tiếng Phật âm phản sướng đã vang vọng đất trời. Vạn Phật Triều Tông Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net